cúi đầu cầm điện thoại nhắn tin. Chẳng mấy chốc đã đến đế hoa thẩm quân tắc đưa tiêu tinh lên thẳng tầng tám. Đây là khu mua bán hết sức nổi tiếng, trung tâm mua sắm tầm cỡ. Những hàng tủ kính nối liền nhau bày đủ loại trang sức khiến người ta hoa mắt. Các kiểu dây chuyền nhẫn lắc tay bông tai đủ loại tỏa sáng lung linh dưới ánh đèn khiến người ta nhìn không xuể. Lúc này Đang là sở mua sắm cao điểm sau bữa tối Có không ít đôi tình nhân Đang đứng trước các quầy Chọn đồ trang sức Khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc Tiểu tình ngoan ngoãn đi theo sau thẩm quân tắc Trên đường đi Cô liếc nhìn giá của những chiếc nhẫn trong tủ kính Không kìm được lẻ lưỡi Trong lòng cảm thấy bực tức Đây đúng là khu mua bán trang sức Chứ không phải khu cướp tiền chứ Chiếc nhẫn nhỏ xíu Mà bán đắt như vậy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 Đáng tiếc là việc làm ăn bận rộn không đi được Ha ha Hiếm khi thấy bà thẩm công khai lộ diện Nào tôi mời hai người một ly Chúc hai người sống đến đầu bạc sang long Nói rồi Liền lấy ly rượu bên cạnh Đưa cho tiêu tinh Tiêu tinh vẫn chưa kịp nói gì Đột nhiên thẩm quân tăng giơ tay Chắn trước người cô lạnh lùng nói Cô ấy không biết uống rượu, Tôi thay cô ấy uống ly này Cảm ơn giám đốc xương Nói rồi anh vui vẻ nâng ly rượu và uống cạn người đàn ông kia mời rượu xong biết ý đi xa chỗ khác tiêu tinh nhìn người đàn ông bên cạnh khuôn mặt của anh vẫn không một chút biểu cảm uống hết ly rượu mà lông mày không hề nhíu lại sau khi người đàn ông họ xương kia mở màn thẩm quân tắc và tiêu tinh bị liên tiếp chặn lại thỉnh thoảng